Tào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện Tác giả, Vương Hiểu Lỗi Do Diên Vị diễn đọc Quyển Bảy, chương 108 Lâm Trận xích, xích, xích, xích bích Tào Tháo đắc ý, chuốt lấy thất bại Lưu Bị không ngờ Tông Quyền Làm việc kháng khái đến vậy Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi thủy quân của Chu Du và Trình Phổ Đã tới phàn khẩu Tạo thành thế ỷ dốc với gian hạ Cánh quân cứu viện này đến nhanh Như từ trên trời giáng xuống Lưu Bị quá đỗi vui mừng. say ngay mi chút tôn càng, mang mấy chục bò, dây sang sông khao thưởng quân Giang Đông. Chu Du vui vẻ nhận hết. Còn nhờ hai người họ chuyển lại lại, mời Lưu Bị đích thân sang bàn việc chống tao. quan Vũ Trương Phi nghe được lời ấy thì vô cùng phẫn nộ. Lưu Bị cố nhiên dù lần bại trận. Nhưng dù sao cũng là người đứng trong quần hùng. Từng nhận chức thứ sử từ châu dự châu Mục, tả tính quân. Chu Du là cái thác gì? mô tả đô đốc dưới trướng Tông quyền Giữ chức kiến uy trung lan tướng Không chính uy Lại chỉ thuộc lớp phản bối Mới hơn 30 tuổi đầu Không chịu sang bái yết trước Đã là thất lễ Còn đòi Lưu Bị phải khất giá Tới gặp hắn ta Kẻ dưới kiêu ngạo với người trên Rõ ràng không coi Chưa tướng Giang Hạ ra gì Chúng nhân tức tối chửi chu du ngông cuồng Nhưng Lưu Bị lại tỏ ra rất điềm tĩnh Chúng ta mời quân Giang Đông đến Nay tự chối nghĩa là có ý không muốn kết làm đồng minh Để trừ mối họa lúc này chớ nói là chịu thiệt thôi Trước chu du, du Dù cho có chui vào đầm rồng hang hổ Ta cũng phải đi một chuyến Yên tâm đi kẻ địch lớn đang ở trước mặt Cần phải biết quý người cung thuyền Ta xét nghĩ Hắn chẳng dám làm gì ta đâu Để thay hiện thành ý lưu bị chỉ dẫn Triệu Vân và Trần Đáo Đi theo bảo vệ hai bên tả hữu Ba người cùng ngồi thuyền nhỏ Từ từ qua sông Trường Giang Phàn khẩu là một cửa sông ở bờ nam sông Trường Giang Là nơi suối Phàn Khê đổ ra sông Gần vùng Hạ du hơn so với Giang Khẩu Thuộc địa phận, huyện Ngạc, quận Giang Hạ Lưu Bị chưa đặt chân tới nơi này lần nào Nên khi chiếc thuyền tiến dần lại Ông không khỏi bị phong cảnh bên bờ thu hút Phàn Khê hiền hoa hơn sông Hán Thủy Phàn khẩu cũng không có tiếng nước chảy ồn ả như Giang Khẩu mà có vẻ lặng lẽ và dịu im, nhất là ở gần cửa sông còn có một ngọn núi trung điệp. Lúc này tuy đã vào cuối thu, nhưng cây tùng, cây bách vẫn xanh um, không hề có vẻ tiêu điều. Lưu Bị từng nghe Gia các Lượng nói, huyện Ngạc là cố đô của nước ngô thời xuân Thu. Ngọn núi này nằm ở phía Tây huyện Ngạc, nên được gọi là Tây Sơn. Theo truyền thiết, mỗi khi trong cõi nước ngô xảy ra hạn hán, ngô Vương sẽ sai pháp sư đốt núi cầu mưa. Chỉ cần ngọn núi bốc cháy, trời sẽ lập tức ban mưa. Chữ phần và chữ phàng đồng âm, lâu dần bách tính không gọi ngọn núi là Tây Sơn nữa mà đổi thành Phàn Sơn. Bởi vậy con suối chạy ra từ núi Phàn Sơn được gọi là Phàn Khê, chỗ Phàn Khê đổ ra sông được gọi là Phàn Khẩu. Tất cả đều bắt nguồn từ truyền thiết về núi Phàn Sơn mang màu sắc thần thoại này. Lưu Bị nhìn phong cảnh tươi đẹp lại nhớ đến câu chuyện truyền thiết ấy, trong lòng cảm khái, huy ngạc. Vốn thuộc địa phận quận Giang Hạ Nhưng từ khi hoàng tổ chết Đất Giang Nam đều nằm hết trong tay Tôn Thị Trở thành địa hạt của bọn họ Nghĩ kỹ ta và Tôn Thị Cũng từng là kẻ thu Nay lại dày mặt đi gặp người ta Lần liên minh này có mấy phần chân thành đây Trong lúc lưu bị tư lự Con thuyền đã tiến vào vàng khê Nhìn chỗ cửa sông Có rất nhiều chiến thuyền lớn nhỏ đang đổ Lưu bị trong lòng thầm kinh ngạc Ông tưởng rằng chiến thuyền của Tôn Thị Không nhiều bằng Kinh Châu Hơn nữa bọn họ chinh chiến suốt nhiều năm không nghỉ Hẳn là thuyền hạm Đều đã bị hư hỏng nặng Nhưng sự thực không phải như vậy Những chiếc thuyền này Không những mạng thuyền được sửa sang ngay ngắn Mà còn được lau sạch tinh Ánh mặt trời chiếu vào Khiến cho thân thuyền lấp lánh ánh kim Như được đóng mới Từ đó có thể nhìn ra phương cách trị quân của Tôn Quyền Chu Du Bọn họ dũng tâm đến từng chi tiết nhỏ Chả trách có thể đến đâu tháng đó Đời nào cũng có nhân tài xuất hiện Thật không thể coi thường người trẻ tuổi này Ông còn đang mãi cảm thán Chiếc thuyền nhỏ đã ghé vào bờ Người ra đón không phải tướng tá Cũng không phải mưu sĩ Mà là một tiểu thư đông hơn chục tuổi Ăn mặc rất cọn gan Tóc để chỏm, Trông rất khả ái Tiểu nhân phung lệnh đô đốc ở đây Ngân đón ngài đi đường vất vả rồi Triệu Vân và Trần Đáo thấy chu du Không chịu đích thân ngân đón đều có vẻ bực tức nhưng lưu bị không để ý cười nói chu du hành sự cũng thật thú vị ông cúi đầu hỏi thư đồng đô Đồ đốc nhà ngươi đang ở đâu đô đốc đợi ngày đã lâu cậu bé cung kính mời đoạn đi trước dẫn đường triệu vân và trần đáo bao vệ lưu bị không rời nửa bước nhìn tướng sĩ đông ngô đi qua đi lại trước mặt mà không kẻ nào chủ động thi lễ có lẽ cũng không biết họ đã đến trong lòng hai người càng bất binh thầm mắng chu du Quá ngông cuồng, còn lưu bị vẫn bình thản. Ông Dung đi theo Thư Đồng Một từ cũng không nói Đi được một lúc Vòng qua danh trại đến chân núi phàn Sơn Thư Đồng vẫn tiếp tục lên phía trước Triệu Vân thực sự không nhìn được nữa Thằng nhóc này ngươi dẫn bọn ta tới chỗ nào Đô đốc nhà tiểu nhân Đang ở trên núi Trần đáo nóng nảy hơn Không phân vui gì đã túm cậu cậu bé Người mau nói thật đi Trong núi này có may phục không Thư đồng này còn nhỏ tuổi nhưng lá gan không hề nhỏ chút nào, dẫu miệng nói lại. Ông nghĩ đô đốc là người như thế nào mà đi ám toán? cái ông có gì đáng để mưu hại chứ? Trần đấu cứng họng chỉ biết nói, ngươi, ngươi thành thật một chút. Ai không thành thật? Nếu như không phải đô đốc nhà tôi, bận lo việc quân thì đã không phiền các ông phải qua đây. Ông nghĩ rằng, chúng tôi khi dạy các ông sau, ông nhìn xem, rốt cuộc ai đang ý lớn hiếp nhỏ, cậy mạnh bức yếu. Ông còn không thả tôi xuống, đường đường là một tướng quân lại đi ức hiếp một đứa trẻ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì... Đoạn đưa ngón tay úp lên mũi xì chế dịu ba tiếng. Trần đáo thả tay ra, ngươi, ông ta giận vì hết cách trị cậu ta. Lưu Bị đứng một bên cười lớn, đúng là cậu bé thông minh. Nhìn thằng bé có thể đoán sai chủ nhân của nó không phải người thông đạt. Cơ trí thì làm sao dạy được một thư đồng lanh lợi thế này. Vừa nghĩ đến đó, Lưu Bị chợt nghe trên núi vẳng lại tiếng đàn, khúc nhạc du dương, im tay tựa như trăm loại chim hót. Lưu Bị sức thân bần hàn nhưng từ nhỏ, đã rất thích đàn nhạc. Hồi còn ở Tương Dương, ông Thượng được nghe nhạc không của Lưu Biểu diễn tấu. Những người đó cũng được coi là bậc cao nhân về nhã nhạc, nhưng vẫn chẳng tinh tế bằng bản lĩnh của người đang gãy đàn lúc này. Mỗi âm điệu lên xuống dường như đều chạm vào tâm khảm người nghe, khiến người ta có cảm giác thư thái, dễ chịu vô cùng. Lưu Bị mỉm cười, không cần tiểu đồng dẫn đường mà tự lên núi lần theo tiếng đàn. Chứ không? Trần Đáo vẫn không yên tâm, Lưu Bị không thèm quay đầu lại, sáu bước tìm nơi phát ra tiếng đàn, bỏ Triệu Vân, Trần Đáo lại mãi phía sau. Ngọn núi này không cao lắm, mới đi hết hai đường vòng đã trông thấy một cái đình nhỏ, nằm dưới lầm cây xanh mướt. Có một người trẻ tuổi, đầu chích khăn phải. mình khoác áo tròn, khuôn mặt ôn hòa, mắt thanh mày tú, đang nhìn về phía xa xa tay gãy đang cầm Người ấy, cảnh ấy, đàn ấy. Trong nhân gian còn có kẻ sĩ tiêu sái đến vậy. Biết ngài qua sông chịu nhiều vất vả, nên ta xin tặng khúc nhạc để ngài giải mệt. chu Du vừa nói vừa dọn đàn, nhưng không ngừng ngay lại mà gãy nhẹ dân. Rồi mới dừng hẳn, tựa như hồng nhãn đã mang tiếng hót bay xa dần. Lưu bị thầm suy đón, một mình ta lên trước, làm sao hắn biết ta là ai? Thật kỳ lạ. Ông ngạc nhiên, Nhưng ngoài miệng lại chào hỏi Tiên sinh là chu đô đốc Dưới trước ngâu hậu chăng Nói xong câu này bản thân Lưu Bị cũng cảm thấy nực cười Suốt cuộc nên gọi là tiên sinh hay đô đốc Cũng khó trách ông ăn nói lộn xộn Bởi người trẻ tuổi này thể hiện khí chất của một văn sĩ phong lưu Nào giống cười cầm quân chu Du bước ra, cúi người thi lễ mặt tướng, bái kiến Lưu Dự Châu Đã lâu không cứ người gọi Lưu Bị là Lưu Dự Châu trước kia lưu bị từng làm dự châu một dưới trứng tào tháo nên có cái tên này giờ ông ngay đến kinh châu còn không giữ được nói gì dự châu chu du vừa gặp mặt đã xưng hô như vậy khiến lưu bị có cảm giác hổ thẹn cười nhăn nhó chính là kẻ xa cơ ta đây mời chu du chỉ vào cái sập trong đinh lúc này triệu vân trần đáo và thư động mới lên đến nơi nhìn thấy hai người đang ngồi nói chuyện cũng không dám âu ao nữa Ai nấy tự lui lại, đứng xuôi tay phía sau chủ nhân của mình. chu du căng dặn thư đông, ngươi còn phải xuống dưới lần nữa. Viện quân của hàng lão tướng quân sắp đến. Chỉ đi ngay sau Lưu Dự Châu, ngươi đi mời lão tướng quân đến trướng trung quân. Lát nữa ta có việc cần bàn với lão ngài. Ngoài ra, hãy mời trình lão tướng quân lên đây. Ông ấy đang ở đài trướng, tiền danh. Ta với ông ấy đều là đô đốc. Phải cùng gặp mặt Lưu Dự Châu. Lưu bị càng cảm thấy kỳ lạ. Người này rõ ràng đang ngồi ở đây, làm sao biết hết mọi việc, chẳng lẽ trên đời thật sự có người biết coi bói sao? Ông dò xét xung quanh một lượt, cuối cùng đã phát hiện ra điểm đặc biệt. Hóa ra, phía đối diện cái đinh, có một hàng cây bách mộc, cảnh vách đá, chỉ cần để ý một chút sẽ nhận ra. Nhìn xuyên qua hàng cây ấy là thấy được cửa sông phàn khẩu, tàu thuyền ra vào, không bỏ sót chiếc nào. Bên phải Chu du cũng có một mảnh rừng, từ đó có thể nhìn xuống tranh trại dưới chân núi. Chu Du đâu phải ung dung ngồi gái đàn mua vui, mà đang quan sát động hướng của toàn quân đấy chứ. Lưu Bị hiểu rằng người làm tướng phải trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, nên càng coi trọng người trẻ tuổi này, ông quan sát kỹ hơn, thấy trên bàn của Chu Du có một tấm da dày đang mở, hình như là bản đồ của một dải sông gian Hán, có chỗ được khoanh lại bằng bút chu sa, chẳng lẽ Chu Du đã có kế hoạch ngăn địch? Lưu Bị muốn nhìn kỹ hơn, nhưng Chu Du vội vàng cuộn ngay lại mạc tướng mời lưu dự châu đến để bàn chuyện phá địch. chẳng nói một câu khách sáo, đi thẳng vào việc chính. lưu bị giật mình, cố nặng ra nụ cười, không biết đồ đốc đã có kế chưa. chu du biết ông đã lờ mơ nhìn được thấm bản đồ, bèn chậm rãi nói: tôi có chút ý tưởng nhưng chưa kỹ càng. lưu bị thấy chu du trả lời lấp lửng, liền cạn hỏi: hai nhà đã kết minh, đồ đốc có thể nói cho ta nghe đôi lời không? tất nhiên rồi chu Du nói vậy nhưng vẫn nhét tấm bản đồ vào trong tay áo Không có ý mở ra lần nữa Mà chỉ giải thích qua lo Phần lớn Kinh Châu đã mất Chỉ còn lại phía bắc Giang Hạ Tào Tháo đã vào Giang Lăng Chỉnh đống thủy quân Gửi hành văn đến Giang Đông chúng tôi Tất sẽ tiến quân từ Trường Giang Đánh chiếm Giang Hạ trước Sau đó bu tính Giang Đông Mạc Tướng nghĩ chúng ta nên chủ động nguyên chiến Chặn đứng quân Tào ở phía nam Hạ Khẩu Không để cho bọn chúng lại gần Giang Hạ Như thế có thể giữ toàn cho Lưu Dự Châu và Lưu Công Tử. chu Du dừng lại đôi chút, lại nói thêm, Lưu Dự Châu. Không sao thì Giang Đông chúng tôi cũng mới được yên. Đây là lời gan ruột, hiện Lưu Bị và Tôn Quyền là người cùng thiền, cứu Lưu Bị cũng là cứu Giang Đông. chu Du có thể lớn tiếng nói rằng mình trường nghĩa trương trợ, nhưng nếu không điểm thêm mấy lời phía sau, thì cũng có vẻ xáo rỗng, Lưu Bị tất nhiên vui mừng. chu Du tự nguyện chống địch ở phía nam hạ khẩu, giúp giang hạ thoát khỏi hiểm nguy còn di tốt băng có điều phải dụng binh ở đâu và bài bố sau đây lưu bị lại thử thăm dò lần nữa nhưng khéo léo hơn trước ông khẽ thở dài nói thì dễ làm được mới khó chưa xét thực lực của địch ta khác xa nhau đường sông ngoằn ngoèo Cách trăm dặm biết phải dụng binh ở chỗ nào thật khiến người ta bất an ông tưởng rằng chu du nghe xong sẽ buộc miệng nói hết ra nau ngơ thấy ông ta lẳng lặng, lặng cúi đầu gãy đan như thể không nghe thấy gì Đúng là một tiểu tử giáo hoạt, kính miệng hơn cả hến, lưu bị ổn phí tâm cơ, cũng ngại hỏi tiếp bèn lãng sang chuyện khác. Lần trước tự kính qua sông, tương kiến, khổng minh theo về ra mắt ngô hầu. Nếu như không có hai người họ, xe chỉ luồng kim, hôm nay sẽ chẳng thể tụ hội với đô đốc, sau ngày không dẫn họ tới cung bàn bạc. Chu du không chịu nói, lỗ túc sẽ không được phép hé răng, nhưng dù lỗ túc cũng kính miệng thì gia cát lượng có thể không tiết lộ sao? Chu du lần này có phản ứng, dứt khoát từ chối. Mạc tướng nhận sự, ủy thác của ngô hậu, xử lý việc cơ yếu, không được tự ý cho người khác đến thay. Nếu ngài muốn gặp tư kính thì hẹn ngày khác, ta có thể bảo ông ta, qua sông thăm ngài, còn hôm nay không thể được gặp. Không cần đâu, lưu bị không thích nói chuyện vô vị. Các người thông đồng với nhau không nói. Phải đến chỗ ta, cũng có ích gì, lại hỏi, còn khổng minh nhà ta đâu. Khổng minh tiên sinh, tuổi trẻ, tài cao, lại có công kết giao. Nên được chúa công nhà tôi giữ lại khoảng đại Mấy ngày nữa sẽ trở về Xin ngài yên tâm Lưu Bị rất yên tâm Tám phần sau khi đánh xong trận Gia Cát Lượng sẽ trở về Nhưng đến lúc đó còn hỏi làm gì nữa Ông không có cách nào nắm bắt được chu công cẩn Đành nói toạt ra chu Đô Đốc dường như đang tìm muôn phương ngàn kế Để không cho ta biết cụ thể việc chủng binh Vì sao vậy Không sai chu Du cũng không nói mập mờ nữa Mạc tướng cũng không hiểu vì sao Lưu Dự Châu Tìm muôn phương ngàn kế Để không nói rõ việc dụng binh như thế nào Thực ra Nguyên do ở đây rất đơn giản Họ không tin tưởng nhau Mặc dù hai quân liên hợp Xong vẫn lo nghĩ cho lợi ích của riêng mình Khi giao chiến bên nào tổn thất nhiều Bên nào tổn thất ít Bên nào gánh nặng Bên nào gánh nhẹ Thậm chí còn cả việc hưởng lợi sau trận chiến Nếu như Chu Du nói hết cho Lưu Bị biết Để ông giở trò bên trong Há chẳng làm tổn hại Giang Đông Mà mưu lợi cho người ngoài sao Ngược lại Lưu bị không thăm dò Làm sao biết được trong hầu lâu Của Chu Du giấu thuốc gì Ngộ nhỡ bán mất gian hạ thì sao Lần gặp mặt này bế tắc ở đây Lưu bị cho cảm thấy chán ghét Chu Du Nhưng vì đang ở trên địa bàn của người ta Nên phải nhân nhịn không vòng vo vò nữa Không biết đô đốc đem bao nhiêu binh mã Ba vạn Tiếc là hơi ít Chu Du lại nói Đúng là hơi ít Nghe nói dưới trướng Lưu Dự Châu và Lưu Công Tử Còn có hai vạn binh Có thể tạm thời giao cho mặt tướng sai phái không nào có ai vừa mở miệng đã đòi quân của người ta lưu bị ngỡ mình nghe lầm đô đốc có ý gì xin lưu dự châu cho mặt tướng mượn binh mã với trướng của ngài tôi sẽ thống lĩnh năm vạn quân này đò sức với tàu tặc lưu dự châu hãy chờ xem tôi phá địch đến đây lưu bị đã hơi phật ý đô đốc làm vậy không được thỏa đáng lắm nhỉ chu du thản nhiên cười khẽ chấp tay lưu dự châu chớ giận đạo dụng binh quý ở chỗ đồng tâm nếu như tôi và ngài bên nào bên ấy tự ý chiến đấu, e là sẽ mãi tranh lợi mà không thể thắng được. nếu để mạc tướng dựa vào đâu mà ngài được thống lĩnh. triệu vân đứng bên ngoài hầm hầm nói xen vào hỗn xược. ta bàn chuyện với chu đô đốc, ngươi được phép nhiều lời sau. lưu bị ngoài miệng khiển trách nhưng trong lòng lại thầm vui. chu du chỉ liếc nhìn triệu vân một cái không thèm để ý, lại nói với lưu bị nếu lưu dự châu không tin mạc tướng, ta có thể giao hết binh sĩ giang đông cho ngài thống lĩnh. ngài thấy sao? lưu bị không ngờ chu du còn có thủ đoạn này ông căn bản không thể cai quản được binh sĩ giang đông không nói về tài cầm quân quân giang hạ chỉ có hai vạn lại không thường xuyên thao luyện sức lực khá yếu số binh sĩ dũng mãnh chỉ có mấy nghìn còn phải chia ra phòng giữ các huyện làm sao áp chế được quân giang đông nhiều người nhiều thuyền hơn mình thế nên dù chu du chịu cho mượn binh ông cũng không thể nhận nổi chu du thấy lưu bị cứng họng bèn rút loại lời vừa nói đã vậy xin lưu dự châu giúp cho mạc tướng Lưu bị cười, vẻ bất lực chưa đâu đốc, hai quân liên hợp Nên kính nhường nhau Chứ bất người quá chu du khẽ lắc đầu, có sức thì làm Còn không thì nên thôi Hiện nay chỉ có mặt tướng mới có khả năng Chỉ huy toàn cuộc, chống lại quân tạo Nên không thể nhường cho người khác được Tôi nghĩ ngài chắc sẽ đồng ý Làm sao ngài biết được ta sẽ đồng ý Ngài không sợ ép ta trở mặt sau Không đâu Lưu dự châu, ngài minh trí nhường nào chứ Ngài là người hiếu đại cục Làm việc lớn Nếu chỉ có chí khí của kẻ thất phu Thì đã sớm điều đánh tuyết cùng ở Đương Dương Ngài có sức chạy trốn Hẳn là phải có chí tung hoành Há lại vì nhất thời hạ minh Mà làm hỏng đại sự sau Khi nói những lời này chu Du tỏ vẻ rất nghiêm túc Nửa cười, nửa không Ánh mất chân thành, chăm chú nhìn Lưu Bị Lưu Bị nhìn ông ta hồi lâu Lặng lẽ gật đầu, công cẩn thật hiểu ta Quá khen Nói như vậy là Lưu Dự Châu đã chịu đồng ý Ừ Ngài đến phòng tuyến cuối cùng của Lưu Bị Cũng bị người ta nhìn thấu Sao có thể không đồng ý cho được Có điều Ta biết Số binh mã này chỉ tạm thời phối hợp hành động với Giang Đông Đợi khi kết thúc chiến sự sẽ trả lại Giang Hạ Ngoài ra Lương Thảo dùng cho quân của Ngài Điều do bên ta cấp Được rồi chứ Lưu Bị nghe Chu du đã nói ra hết những điều mình nghĩ Nhưng vẫn không thể tỏ ra yếu thế Mong Đô Đốc nói được, làm được Sau chiến sự Sẽ trả quân về chủ cũ Du Du ngửa mặt cười lớn, phải tay áo đứng lên. Lưu Dự Châu nghĩ quá nhiều rồi, giả như chiến sự gặp bất lợi, quân của ngài thật sự chết sạch, sợ rằng lúc đó Du Ta cũng đã sớm chết với lưỡi đao của binh tao Cho đến lúc này, Lưu Bị mới cảm thấy chàng trai có tướng mạo nho nhã ấy thực sự là một người sắt đá. Một đồng minh có thể tin cậy được, và có lẽ cũng là một cường địch. Trong quân đã bài tiệc mời Lưu Dự Châu đến dự. Lưu Bị không có tâm trạng dự bữa tiệc này việc quân khẩn cấp không tiện làm phiền ta phải trở về điều binh xin chu đô đốc thay ta gửi lời cảm tạ ngô hậu cáo từ tại đây vừa nói đã toàn đứng dậy vậy mặc tướng cung tiễn lưu dự châu chu du cũng không có ý muốn giữ ông lại binh mã đã sắp về tay du có bao nhiêu việc đang chờ giải quyết ông ta đâu có thời gian nói những lời khách sáo chu du cung kính xoay người định tiễn luôn bị lên tận thuyền nhưng vừa bước ra khỏi đinh thì thấy tiểu thư đồng được phái đi quay lại bấm báo bẩm đô đốc bản bộ binh mã của hoàng lão tướng quân đã đến Ngài ấy đang ở trên thuyền nghỉ ngơi vì sao không vào trung quân đợi lệnh? chu du nói với thư đồng nhưng ánh mắt lại hướng về phía chân núi cậu bé thư đồng ban nãy còn rất lanh lợi thế mà lúc này lại ấp a ấp úng lão tướng quân nói Ngài ấy hành quân mấy ngày liền thân thể không khỏe không thể nhận lệnh được ngay còn trên đô đốc thì sao thư đồng càng nói năng lộn xộn Trên lão tướng quân cũng đổ bệnh. đều đổ bệnh cả sau. Chu du không khỏi nhíu mày, Lưu bị đi không hiểu hai người họ nói gì. Nhưng nhìn sắc mặt chu du biến đổi, liền bảo. Đô đốc quân sự bận rộn. Không phiền ngài phải tiễn. Hai ta chỉ cách nhau có một con sông. Sau này còn gặp lại. Dứt lời, lại thi lễ trước. Thất lễ rồi. Chu du mỉm cười, vội vàng đáp lễ. Nhìn lưu bị đi xa rồi mới quay người, dặn cho thư đồng. Người dẫn mấy thân binh, đem số dây bò mà luôn bị tặng đến danh trại của các lão tướng quân, thay ta chuyển lời đến họ, ta bận lo việc quân nên chưa tới bái kiến được, xin họ an tâm dưỡng bệnh, buổi tối ta sẽ qua danh thăm hỏi, mấy ngày qua, ta làm việc có chỗ nào không thỏa đáng, mong họ, vui lòng chỉ bảo. Đổ bệnh chỉ là cái cớ, thật ra các lão tướng như Hoàng Cái, Trình Phổ, đang bất mãn việc chu du, chiên quyền, bọn họ đều là những người đã đi theo phò hai đời nhà họ tôn trải qua những trận đánh đẫm máu kinh lịch dày dặn y vọng lớn lao làm sao cam tâm nghe theo phản bói toàn quyền chỉ huy nhất là trình phổ theo lý mà nói tả hữu đô đốc ngang hàng nhau nhưng tôn quyền rõ ràng coi trọng chu du hơn khiến ông ta càng khó nước trôi cục tức chu du biết rõ lợi hại trong chuyện này đại chiến ngay trước mắt mà không giấu giành được các lão ngài thì làm sao có thể đồng tâm phá tàu thư động đi khỏi chu du mở lại bản đồ nhìn chăm chăm vào chỗ đã được khoanh lại bằng bút chu xa Lặng lẽ suy nghĩ Ông quyết tâm bảo vệ Giang Đông Càng không thiếu quyết tâm Thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành Hơn nữa cũng đã chọn được nơi cường địch Thế nhưng đứng trước hơn 10 vạn quân tao Phải đánh trận như thế nào Dốc hết vốc liếng có thể sẽ chẳng thu được gì Người ngoài thì thấy ông coi việc nặng Mà nhẹ như không Nói cười ung Dung Có ai hiểu được những nỗi khổ bên trong Trong lúc Chu du trầm tư Lưu Bị đã lên thuyền Thiền phu khô mái chèo chiếc thuyền con lướt nhẹ về giang bắc cuối mùa thu gió tây thổi vu vu từ phan khẩu quay lại hạ khẩu phải đi theo hướng tây bắc mấy thuyền phu đi ngược chiều gió ra sức vào thuyền mồ hôi ướt đẫm lưng lưu bị trong mà sốt ruột chu du muốn chủ động ngân chiến tranh thủ chặn đánh trên sông trường giang ý này không tệ, ít nhất có thể ngăn quân tào đánh tới cửa nhưng quân tào tiến quân xuôi dòng trường giang còn liên quân lưu tôn lại ngược dòng mà chống lại nếu gặp lúc gió tây bắc thổi mạnh Chỉ sát riêng thiên thời đã bất lợi. Tôn quyền ở Giang Nam ít nhiều còn có địa lợi. Giang Hạ nằm trong nửa vòng vây của Tào Tháo. Không có lợi thế gì vậy địa hình đáng nói. Nếu như Chu Du có sơ xuất, Giang Hạ lại không có binh mã để sai phái. Thì chỉ có thể ngồi chờ chết. Tuy nhiên, sốt ruột phóng kết gì? Lưu Bị chỉ có một lựa chọn nhất quán là nhẫn nhịn và chờ đợi. Ông nhớ lại cuộc bàn bạc khi nãy với Chu Du. Nhớ lại tướng mạo anh Tuấn cử chỉ tiêu sái. Và lời nói có chút ngạo mạn của người thanh niên ấy trong lòng bỗng dâng lên vài phần đố kỵ ông cũng từng phong lưu phóng khoáng như thế nhưng giờ thì sao nghĩ đến đó lưu bị không khỏi xót xa khẽ vu vuốt chầm râu như muốn tăng thêm khí chất nhưng trong lúc lơ đãng ông lại phát hiện ra một cọng râu bạc liên nhấu phực vừa xong lại để ý thấy còn một cọng nữa vội nhấu tiếp nếu có ba cọng râu bạc hẳn là ông đã chịu buông tay Ông bao năm bông ba, nên đã quên mất rằng mình đã qua cái tuổi 40 từ lâu. Tất nhiên phải có những sợi râu bạc, tóc bạc chứ. Thời trẻ, ông thường nghe người ta nói tới cụm từ anh hùng luống tuổi. Hôm nay rốt cuộc, cũng cảm nhận được nỗi bi thương ấy. Tào Tháo là con nhà hoàng quan, nhưng sớm được đứng trong chốn quan trường. Có ít nhiều tiếng tâm, tạo tiền đề cho sau này dựng nghiệp bá. Tôn quyền hừng hực khí khái anh hùng. Nhưng nếu không có cơ nghiệp của cha anh để lại, thì làm được gì? Vì có lưu bị sức thân là kẻ dịch chiếu Bán dài Lúc nào cũng nói mình là cháu bốn đời Của hán cảnh đế Nhưng lại phải dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng Mà chẳng hưởng được chút phúc ấm nào của tổ tiên Lần đận nửa đời người Vẫn chưa nên công trạng gì Ông đã gần 50 tuổi Tóc bạc từng cụm Thế mà vẫn phải cùng lưu kỳ Giang giữ nửa quận giang hạ Đang nguy ngập Số phận của mỗi người sao lại khác xa nhau đến thế Ông trời ơi Ngài có công bằng hay không chú công mau nhìn kìa. trần đáo chỉ tay về phía bắc tiếng còi của ông ta cắt ngang dòng suy nghĩ của lưu bị thuyền có quan tướng quân hẳn là mọi người lo lắng nên dòi đi đón chúng ta lưu bị dần thoát khỏi cảm giác bi thương ta cũng đau hẳn không làm nên công trạng gì dù phải chạy trốn quá nửa thiên hạ nhưng vẫn còn một đám huynh đệ luôn một lòng đi theo tào minh đức tôn trọng Mưu, các ngươi có phúc khí đó không các ngươi một kẻ chiếm thiên thời một kẻ chiếm địa lợi còn bị ta dựa vào nhân hòa có người ác sẽ có đất con thuyền đang lao tới là một đấu hạm bọn quan phủ trương phi mi Chúc, lưu diễm đều ở cả trên đó và còn rất nhiều giáp sĩ binh sĩ một... binh sĩ bắt bộc tấm ván nói hai chiếc thuyền nhìn ba người lưu bị trèo lên thuyền lớn chúng nhân mới thật sự thở phao. bọn họ sợ chu du mang lòng bất chính cố ý đến tiếp ứng quan phủ vừa gặp đã hỏi ngay chứ không việc dùng binh đã được bàn bạc ông thói chưa lưu bị cười nhăn nhó chu du bảo ta đem hết binh mã choáng chỉ huy cùng chống lại tàu tháo từ ven sông trương phi nghe dậy hai mắt trợn trưng thằng nhảy chu du này quá đổi ngông cuồng hai nhà liên hợp không chia chính phụ dựa vào đâu quân ta phải nghe bọn chúng sai khiến quan phủ hiểu rõ tình hình hơn trương phi mặc dù cũng không cam lòng nhưng chỉ lặng lẽ phút chầm sâu dài không nói gì nói là hai nhà liên hợp nhưng xét về địa bàn binh lực hay của cải tôn quyền đều chiếm ưu thế dễ dàng thống lĩnh ca hai quân Người ta có thấy lực, lại có cái cớ trưng nghĩa trương trợ, chúng ta có thể không cho mượn binh không?" Mi chúc cùng nói, người đứng dưới hiên thấp, không cúi đầu sao được, giúp Chu Du cũng là giúp chính mình, theo ý thuộc hạ. Nên choáng mượn binh." Triệu Vân mỉm cười, Tiền Sinh nói rất phải, chú công đã đồng ý với Chu Du." Không, Lưu Bị đột nhiên cắt ngang lời Triệu Vân, ta đồng ý với hắn, nhưng tuyệt sẽ không giao hết binh mã, ta chỉ giao chán bộ quân của Lưu Kỳ bao gồm cả thủy quân còn bộ quân của ta phải lập tức tiếp quản các huyện Giang Hạ. Tào Tháo còn bảy bộ quân đóng tại các giải tương dương, không thể không đề phòng. Ngoài ra, sau khi quay về, vân trường dực đức hãy chọn ra hai ngàn quân tinh nhẹ nhất, hay đệ, đích thân thống lĩnh số quân này phòng khi cần đến. Mi chút không khỏi nhức mày, lẽ nào ngài có ý bỏ chạy? Này chúng ta đã không còn đường lui, có quân tinh nhạy thì nên làm tiên phong ngăn địch, sao có thể sợ nọ sợ kia? Nếu để Chu Du biết được. Há chẳng cười, chúng ta hẹn nhát. mi phu nhân đã chết. Nhưng dù gì ông ta và Lưu Bị cũng có tình lang cũ, nên không ngại nói thẳng, Lưu Bị lắc đầu. Nói vẻ nghiêm túc. Dùng lợi để kết giao, lợi hết thì tự tan, bại trận thì không nói làm gì. Nhưng một khi Chu Du đắc thắng, chắc chắn sẽ thừa cơ, lớn lên phía Bắc. Nếu chúng ta không bất ngờ thi triển kỳ binh, lập được đại công, đến lúc đó dựa vào đâu mà đòi chi kinh châu với hắn. Chuyện đến nước này, Lưu Bị vẫn không quên lòng trung đoái sách của gia cát lượng, không quên mua đọt kinh châu. Có người gật đầu, có kẻ lắc đầu, có người lại cười trừ. Lưu Bị liếc nhìn từng khuôn mặt của họ, vỗ ngực nói. Các ông cho rằng ta nghĩ quá xa sau, chứ quên ta xuất thân bần tiện, nhưng có chí muốn bình thiên hạ. Các ông chịu theo ta bôn ba, chắc cũng có chí an định thiên hạ. Lập được công danh, ta đã không chịu khuất phục tào tháo, há lại đi làm thuộc hạ của tôn quyền sau. Ta chính là ta, dù cho chỉ có một mô đất nhỏ. Thì khi ta chiếm được, nó cũng là cả một quả núi, mặc cho tào tháo, tôn quyền, lớn mạnh. Ta phải dốc hết sức, tạo thành thế chân vạt với họ. Câu nói hùng hồn này thể hiện ý chí của bậc anh hùng làm sung động trái tim của những người đang có mặt, quan phủ trân phi, đứng hai bên tả hữu, cảm khái nắm chặt bàn tay lưu bị. Huynh trưởng Huynh trưởng không cần nói nhiều, từ ngày đi theo huynh, Đã quyết tâm cùng sinh cùng tử, việc điều binh cứ giao cho bọn đệ, huynh yên tâm đi." Mi chúc quay lại nhìn Tông Càn giãn ung, "Chúng tôi điều động Lương Thảo bảo vệ quân nhu, từ nay cũng sẽ dụng tâm hơn." Y Tịch nhìn hướng Lang đứng bên cạnh cười nói, "Chúng tôi đã mất hết binh lính, may mà những chức ở kinh châu nhiều năm, nên cái mặt này còn hữu dụng, trở về khích lệ tướng sĩ giữ thành, đề phòng quân Tào tới xâm phạm." Còn đánh tiểu tướng như Ngụy Biên Lưu phong Hoắc tuấn sĩ nhân Lại căng phân chứng. Theo Chu du đánh trận sau, Chứ không yên tâm Chúng tôi mang bao nhiêu quân sĩ đi Sẽ mang bấy nhiêu quân về Không để người của ta Chịu hao tổn Tốt lắm Xin phiền Xin phiền Lưu bị nói lời này Là lời khen ngợi của chúa thượng Dành cho thần hạ Nhưng cũng giống như lời Nói giữa bằng hủ với nhau Lưu diễm cuốn lên Dặm chân Còn tôi làm gì Giản ung đến lúc này Còn không quên nói đùa Ông sao chẳng phải làm gì hết từ hôm nay cứ nhịn ăn để dành lương thực cho quân mọi người được một trận cười nhưng lưu bị lại nói có việc quan trọng nhất không thể giao cho ai khác ngoài ông chuyện gì lưu diễm lấy lại tinh thần tôi đâu thể làm được chuyện như ngài nói đương nhiên làm được lưu bị lầu ra nụ cười bí hiểm từ nay ông cần làm một việc đó là chơi với lưu kỳ chơi chơi trò gì đá cầu chọi cầu uống rượu gần cuối đàn bà Ông giỏi trò gì thì chơi trò ấy. Hắn thích trò gì thì chơi trò ấy. Bên ngoài, dù trời có sụp cũng không cần lo, vì công tử này tâm trí không kiên định. Nếu nhìn thấy tình hình nguy ngập, hắn lại đổi ý muốn đầu hàng thì không ổn. Ông hãy dụ hắn chơi, chỉ cần giữ hắn không ra ngoài cản trở bọn ta là lập được công lớn. Được, Lưu Diễm nói không biết ngượng. Việc khác tôi không làm nổi, chỉ nói về việc ăn chơi phóng túng, nói chuyện trời đất thì tôi là bậc thầy. Vậy là được. Từ giờ chúng ta ai vào việc ấy, thầy cùng tận sức đi bình định thiên hạ. Một người đang trong cảnh bữa đói bữa no, thế mà cũng muốn bình định thiên hạ. Nghe có quá nực cười hay không, nhưng đây là lưu bị, dù đã nhiều lần thất bại nhưng vẫn không hề nao núng, còn càng phấn sức theo đuổi chí hướng cao xa. Ông nhìn sông trường Giang chảy cuồn cuộn, trầm ngâm nói. Năm xưa, ta từng theo lâu thực, học kinh điển. Tiếc là chẳng có ích gì. Chỉ được mỗi danh tiếng, cho nên đã quên gần hết nhưng có một câu trong kinh dịch mà ta không thể nào quên được thiên hành kiện quân tử dị tự cường bất tức chúng nhân nghiền ngẫm ý tứ của lời này trong lòng sụt sôi dường như trận đánh mà họ sắp sửa đối mặt không phải là trận đánh của con thú cùng quẩn mà là cuộc săn hưu trung nguyên tháng mười năm kiến an thứ mười ba sau một tháng nghỉ ngơi tại gian lăng Tào tháo dẫn đại quân tiến dọc sông trường giang áp sát giang hạ, thế như thái sơn đè đầu. Tất nhiên, trước lúc sức bình ông đã nhận được tin đông ngô phát binh, nhưng theo ông thấy chu du và tôn quyền chỉ là hai tiểu tử miệng còn hồi sữa, không biết trời cao đất dày là gì. Chỉ cần đánh một trận là chắc chắn sẽ tan. Nếu có thể bắn một buổi tên trúng hai đích, diệt được cả bộ quân của lưu bị và chu du cùng lúc thì càng tốt. Bởi vậy tàu tháo chỉ sai tàu nhân giữ giang lăng, tàu hồng giữ di lăng với số quân ít ỏi. Còn mang hết quân thủy bộ còn lại theo, mặt khác, ông lệnh cho các bộ quân của Lưu Hưng, Trương Hy, Mã Diên vượt sông Giang Nam. Đồng lọt tiến xuống Hạ Du từ cả hai bờ sông Tường Giang. Quân Tàu Âu Ác hành quân mấy ngày thì tới địa phận Giang Hạ. Nhưng chớ nói là binh mã, chiến thuyền của địch, ngay cả đến binh lính tản mát cũng chẳng thấy đâu. Hôm đó Tàu Tháo ngồi trên thuyền lầu. Cùng các di tử, nhìn ngắm xung quanh, đâu đâu cũng là binh mã bên mình hai bên bờ sông tinh kỳ pháp phới dương oai diễu võ xông vào cõi địch mà không kiên dè gì còn thủy quân dưới sự bài bố của bọn văn xính trương đoản lại càng thể hiện khí thế lớn hơn phía ngoài cùng bài thuyền nhẹ như cự mã Mạo đột theo sau là mấy chục đấu hàm chở những binh sĩ tinh nhuệ nhất từng trải qua trăm trận đánh mâu dài rìu lớn sáng lóa phía sau lại có mấy chiếc thuyền lầu Trong đó, chiếc ở chính giữa và lớn nhất là thuyền xoáy của Tào Tháo. Thuyền đó có ba tầng, cao tới ca chục trượng, giáp sĩ sang sát, văn võ xếp hang, mũi thuyền dựng một ngọn cờ lớn, để cho lính truyền lệnh trèo lên trên múa cờ đỏ, chỉ huy trận thế của ba quân. Chiếc thuyền rất đồ sầu, cần đến hơn 100 người chèo lái. Nhưng lúc này, họ gần như không phải dùng sức, bởi con thuyền đang đi xuôi dòng, lại nương theo gió Tây Bắc, nếu không phải chờ bộ binh ở hai bên bờ thì đã căng bồm lao vung vút xen giữa những chiếc thuyền lầu là mấy chục chiếc thuyền mông đồng, bọc da trâu lấp cung cày tên xắn sang phong bị thuyền địch đừng hồng lại gần sau thuyền lầu còn có các đấu hàm lớn nhỏ thuyền vận binh thuyền quân nhu nhiều không kể hết chở gần bảy vạn quân tàu cờ quạt rộp trời nối đuôi nhau chẳng nhìn thấy bờ đâu thủy quân và bộ quân hâu ứng thế như che trời trùm đất lân sức binh này thanh thế lớn binh sĩ đông chưa từng có từ đầu niên hiệu kiến an đến nay tào tháo vân vê chồng râu vẻ mặt cao ngạo ông nói với bọn tuân du khói việt đến cạnh lúc đầu các ngươi ngăn cản ta dụng binh giờ thứ nhìn xem có bóng thiệt quân nào của đông ngô không thấy trận thế của ta như thế này bọn chúng đã sớm sợ vỡ mật lưu bị bó tay chịu chết ở giang hạ còn tôn quyền mình hổ gan chuột nhất chẳng đáng nhắc tới tuân du trình dục không nói được gì còn khói việt là người kinh sợ nên có chút mua tinh, thừa tướng không thể kinh suất. phía trước là địa phận xa tiện sông Trường Giang đến đoạn này chảy ngoằn nghèo, mặt sông nhỏ hẹp nên đề phòng Chu Du bại binh ở đó. Ta biết Tào Tháo chỉ đáp bừa chứ không để tâm chuyện này. Ông quay lại nhìn các nhi tử Tào Phi, Tào Chương, Tào Thực đều có mặt nhưng lại thiếu đám trẻ Tào Xung. bọn Sung Nhi vừa nãy còn ở đây, giờ lại chạy đi đâu rồi? Tào Phi giành nói các đệ ấy còn nhỏ không quên ngồi thuyền, bên ngoài lại có gió lạnh, bằng nãy Sung Nhi, Lâm Nhi đều bị ói, nhi tử đã bảo các đệ vào trong nằm nghỉ. Đám trẻ phương Bắc này xưa nay chưa từng ngồi thuyền, vừa lên thuyền đã đi mấy ngày liền, đứa nào đứa nấy mà cũng sám ngoét, kỳ thực bọn Tào Phi cũng bị say sóng, đã lên ói mấy lần, chỉ là không dám nói ra. Tào Tháo không giống bọn họ sau, chẳng qua, chẳng qua ông thân là chủ sói, coi trọng thể diện, lại tiêm chúng binh thuận lợi Tâm tình sáng khoái nên không có biểu hiện rõ rệt Nghe nhi tử nói vậy Ông cũng cảm thấy hơi gây cổ Nhưng vẫn mạnh miệng bảo Trẻ không hiểu chuyện thì sau này Làm sao thành người xuất chúng Ta dẫn chúng theo để rèn luyện Cả ngày ru rút bên trong còn có ý nghĩa gì Gọi chúng Chú công Mau nhìn kìa Một thị vệ dám ngăn lời Tào Tháo Sao hả? Có thuyền xích mã quay về Thuyền xích mã phụ trách tuần tra trên sông Giống như quân xích hầu trên cạn Tào Tháo nhìn theo hướng chỉ tay của thị vệ Quả nhiên có một con thuyền xích mã, dài và hẹp đang từ từ tiến lại. Cờ hiệu là của quân tàu, nhưng trông hơi lạ. Đi tuần trên sông khác với ở trên cạn. Vì tàu thuyền khó quay đầu, và còn chịu ảnh hưởng của dòng chảy, nên nếu không phải trường hợp vạn bất đắc dĩ, thì sẽ không quay về bẩm báo. Trên thuyền đều có cờ xí, một khi phát hiện ra dấu vết của quân địch. Chỉ cần cho người chiên cầm cờ đứng ra phía sau múa cờ là được. Thế nhưng, chiếc thuyền xích mã này lại cứ đi ngược về, chầm chậm, chậm ghép vào đội thiên mà cũng không có binh sĩ nào muốn cờ người trên thuyền chui cả vào trong khoang làm gì trong lúc chúng nhân đang ngạc nhiên chiếc thiên càng lúc càng tiến lại gần người phương bắc không nhận ra cách lái thuyền nhưng khói việc ngay lập tức hiểu ra thuyền đó không phải đi chậm nó trôi theo gió không có người chèo lái lúc này mọi người mới lờ mờ hiểu ra chợt thấy trước mặt lại có mấy chiếc thuyền nữa có điều đó không phải chiếc hạm mà là thuyền đánh cá ngư dân chèo thuyền Mình khoác áo tơi, đầu đội nón lá, miệng còn ngâm hò. Xong không nghe rõ câu gì, vì còn cách rất xa. Không phải quân Tàu chưa từng gặp qua cảnh này. Tuy hai quân giao chiến, nhưng ngư dân sống dựa vào sông nước. Nếu không ra ngoài, đánh bắt thì lấy gì nuôi miệng. Dọc đường quân Tàu đã gặp mấy chiếc thuyền như thế. Chỉ bắt ghé vào bờ sông, kiểm tra một lượt. Biết là không phải gian tế của địch, mà chỉ là thuyền đánh cá thì lại cho đi qua. Lần này có hơi khác. Trước sau có đến hơn chục ngư thuyền, cục kéo đến. Hơn nữa những chiếc thuyền này lớn hơn thuyền đánh cá bình thường. Hình như là đội thuyền của một phú hộ nào đó. Tàu phi và tàu thực đang rướng khổ nhinh. Đột nhiên có người thúc mạnh phía sau, xích nửa nga sắp mặt. Hóa ra là văn xính, không để ý lễ nghĩa. Chàng lên trước nói, bên trong có bẫy. Binh sĩ trên thuyền xích mã đó, chắc chắn đã bị ám toán. Trương dọn theo sau cũng tán thành, màu tăng tốc đâm vào mấy ngư thuyền kia. Dứt lời hai người họ sa sức dậm chân. Thủy quân có quy định tướng lệnh dậm chân tức là thuyền lệnh tăng tốc. Nhưng lúc này, những hàng tướng Kinh Châu như họ không có quyền chỉ huy trực tiếp. Đốc thuyền ở phía trước là thuộc hạ chính quy của tào Danh. Họ dặm chân bên này có ích gì? Tào Tháo không hiểu làm sao còn tướng hai người họ xúc ruột dậm chân. Có điều, ông không thông thạo thủy chiến nhưng biết nghe lời phải. Nên nhanh chóng truyền lệnh, theo ý hai vị tướng quân, đâm vào chúng. Chiếc thuyền khó luồn lách lại thêm binh lính hai bờ nam bắc không phối hợp ăn ý với nhau tướng sĩ múa cơ gào thét hồi lâu mới có chút thống nhất đấu hạm phía ngoài tiến nhanh hơn về phía ngư thuyền thế nhưng đã muộn những ngư thuyền trước mặt đột nhiên bày trận thế quay mũi thuyền chắn ngang đội thuyền của quân tàu chiến thuyền lớn và kiên cố còn thuyền đánh cá thì nhỏ và mạnh vào nhau chắc chắn thuyền đánh cá sẽ bị đâm nát nhưng nếu chúng quay ngang sẽ giảm được rất nhiều xung lực có thể Chỉ bị lật ngửa, những chiếc thuyền đó phong tỏa mặt sông một khi bị đâm lật tất ảnh hưởng đến việc tiến quân của quân Tàu. Đội phía trước dừng lại khiến đội phía sau cũng phải dừng lại theo. Nếu thuyền địch dựng thành một bức tường trắng, quân Tàu chỉ có nước chịu chết. Đến khi Tàu Tháo hiểu được chuyện gì xảy ra, người ta đã sớm bố trí xong đâu đấy. Phía sau các ngư thuyền thình lình xuất hiện mấy chục chiếc hạm, cấm tinh kỳ màu xanh của Giang Đông. Chiền trống vang lên từng hồi ầm ầm ở giữa có một chiếc thuyền lâu cơn sói cao chót vót để chữ chu chu du đã đến tàu danh ít người biết lái thuyền còn binh lính kinh châu biết lái thì những năm gần đây chỉ toàn phòng thủ chưa từng chủ động tấn công trong khi đó thủy quân giang đông đánh trận nhiều năm tại vùng giang hoài lại vừa dẹp thủy khấu ở vàng dương nên không cần phải thao luyện các thủy thủ cao lớn vạm vỡ bàn tay chai sạn cánh tay săn chắc thuyền của họ há lại không chạy nhanh dù cho ngược dòng ngược gió thuyền vẫn lao như tên bắn Chẳng kém gì quân tàu đi suy dòng Bên này còn chưa chuẩn bị xong Người ta đã lao tới trước mặt Nhìn kỹ ngư dân trên những chiếc thuyền đó Đã vứt non lá, cởi áo tơi Ở trần từ lúc nào Nhảy ôm cả xuống sông Tàu tháo cây người ra Vẫn tưởng họ là những dũng sĩ được du du chọn lựa Để liệt chết chặn đường Nhưng văn xính đắm vào mạng thuyền hỏng rồi, lính bơi Lính bơi là thế nào Tàu tháo ngẩn ra không hiểu Văn xính bản tin hiêu chiến đã hết trăm tí vào phía trước chớ nói là tào tháo cho dù tam hoàng ngũ đế dáng trần ông ta cũng chẳng thèm để ý vội đoạt lấy cờ lệnh, tự mình chỉ huy trương dọn giải thích thay ông ta linh bơi là binh sĩ chuyên tập bơi lặn thường được gọi là thủy quái có thể lặn dưới nước vài canh giờ mà không cần ngồi lên nếu chúng mang theo rượu đục thì sẽ đục lỗ chỗ đáy thuyền của ta khiến con thuyền có thể bị chìm cái gì tào tháo tuân du đều sợ tái mặt nhìn chầm chầm bên dưới chân mình hứa du hốt hoảng tóc tai xuống sàn nghe tiếng động trương dọn cười khì khì các vị yên tâm yên tâm chúng còn cách xa hơn nữa chúng ta có mấy hàng thuyền chắn phía trước dù chúng có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không bơi được tới đây nhưng mấy chiếc thuyền phía ngoài thì khó nói lắm lời ấy còn chơi dứt lại có tiếng âm âm vọng lại đấu hạm phía trước đâm vào ngư thuyền do tốc độ khác nhau hơn chục ngư thiền chiếc thì rách tan chiếc thì lật đổ chiếc thì bị chiến hạm nghiền nát đấu hạm lắc lư một hồi rồi tiếng chậm lại không chỉ một chiếc thuyền đằng sau bị ảnh hưởng những tấm ván mạn thuyền mảnh cổ của con thuyền bị đâm nát nổi đầy trên mặt nước thuyền lầu mông đồng không thể lớn lên thuyền bên mình cũng từ từ dừng hết lại văn xính nhất thời trúc giận ra ngoài phát mạnh vào đùi hay chúng ta thua rồi hai quân chưa giao chiến làm sao chịu thua được tàu tháo vẫn chưa tỉnh cậu chiến thiện đông ngô đã áp sát quân tàu cách một đoạn liền đồng loạt bắn tên mũi tên như có mắt không bắn vào những binh sĩ cầm mâu mà chỉ nhằm vào thủy thủ đang treo thuyền sau một lọt tên chiến thuyền quân tàu đứng im chỉ thấy thiên lầu phía đối diện múa cờ lệnh mười mấy đấu hạm đồng loạt xông lên chiến thuyền đông ngô cũng từ tựa quân tàu chỉ khác lá cờ những tên lính đứng ở mũi thuyền múa rìu lớn chém tung tấm cha trên đấu hạm quân tàu tiếp đến quân đông ngô lại tung hơn chục câu liêm có gắn dây thừng lên mạng thuyền quân tàu binh sĩ nắm chặt sợi dây cùng nhau hỏi vô ta Kéo thuyền của quân tàu lại cân, hai chiếc thuyền còn chưa giáp vào nhau. Quân Giang Đông đã nhảy lên chiến thuyền quân tàu. Kẻ cầm kiếm đầu tròn, kẻ cầm câu tương đâm chết như chém dưa chặt chuối. Binh tàu ở trên thuyền có thể nói là tinh nhảy. Nhưng chỉ đúng khi đánh trên cạn, còn bắn lĩnh đánh dưới nước, luyện trong huyền vũ tri, thì chỉ đủ khua chân, múa tay khi không có sóng gió. Chứ xa đến sông Trường Giang thì chẳng làm được gì. Bọn họ đi thuyền mấy ngày liền đã đau đầu chóng mặt lúc này quân địch là nhảy lên khiến thuyền lắc lư chao đảo họ không bị té ngã đã là không phụ công huấn luyện của tàu tháo binh đao đưa tuột khỏi tay nói gì đến đánh, đánh lại quân tàu chỉ có thể ngã vật trên thuyền chờ chết còn đám quân kinh châu giao chiến với quân giang đông từ trước đến nay chưa lần nào chiếm được thế thượng phong lại vừa đổi chủ mới không biết nông sâu thế nào trong lòng càng hoảng sợ chỉ đỡ qua đỡ lại vài đường lấy lệ rồi vứt binh khí nhảy xuống nước bơi ngược trở lại Họ không có khả năng ngăn địch, nhưng có thừa sức chạy trốn. Tào Tháo vẫn ngay ra nhìn, mấy ngày trước ông được nghe về cách đánh dưới nước. Nhưng chỉ là bàn việc binh trên giấy, giờ mới tận mắt chứng kiến. Ông đứng trên cao nên nhìn rõ tất cả, mấy lâu sau mới định thần lại, sống lên, cứu viện, mau cứu viện. Phan Xín gần như không hề nghỉ ngơi, liên tục mưa khờ lệnh, điều động tả hữu Có thể cứu được thì đã cứu sớm rồi. Thuyền lại đụng nhau, lại đi chậm lại, chen nhau chật ních Không nhúc chích được, vào thời khắc này, nhiều thuyền chỉ tổ làm học việc. Mất nửa ngày, quân tàu mới điều được vài chiếc thuyền mông đồng luồn qua khe hở, bé tí, giữa các con thuyền đang chuẩn bị gương cung bắn tên. Khi tiến đến gần thuyền địch, thì con thuyền xông lên trước nhất bỗng nhiên đứng cận lại, lắc lư một hồi rồi chìm xuống nước. Đáy thuyền đã bị đục thủng. loại thuyền mông đồng đó dùng để phòng ngự. Những binh sĩ được phái đi đều là quân phương bắc giỏi thuộc cung tiễn cứ tưởng rằng không tự tiếp giao đấu với địch sẽ không bị rơi xuống nước, nào ngờ đến cả con thuyền cũng chìm nghiệm trên thuyền không có nhiều người biết bơi, dù có cố vẫy vùng thì có thể sống sót. trên sông Trường Giang sau tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, những chiếc thuyền con chạy tới chạy lui cũng không vớt được bao nhiêu người, hầu hết đều chết đuối. Tàu Quân thừa thắng sức chinh, sĩ khí đang dâng cao nên mặc dù gặp chút trở ngại, tướng sĩ vẫn nhấp nhổm muốn thử sức, tiếc là bị chặn lại, không đi tiếp được chửi mắng ầm ĩ hai bên bờ sông còn không ít bộ binh nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn tàu tháo cuốn lên dậm chân bình bịch trần trần nhìn quân địch chém hết binh sĩ trên mười mấy chiếc thuyền nhìn bọn chúng quan sát xuống sông nhìn bọn chúng nhậu tinh kỳ quân mình cướp lấy mái chèo lái thuyền chạy về hướng đông những chiếc thuyền đó đều đã thuộc về phía địch chu du đã có một cuộc trao đổi không lẩu vốn đổi hơn chục ngư thuyền rách nát lấy hơn chục đấu hạm của tàu tháo quân tàu mất bao nhiêu sức mới bài xong trận thế Như khi ngẩng đầu nhìn lên, người ta đã sớm rút quân, dù dù biết rõ Tào Tháo binh đông thì nhiều, một thắng lợi cỏn con không đủ lay chuyển toàn cục, kéo dài trận đánh tức rơi vào thế bất lợi, vì vậy đã nhanh chóng thu quân. Giữa lúc hỗn loạn có tiếng đàn du dư dương ngân lên, thấm vào lòng người tựa như thiên âm. Chiến hạm Giang Đông quay đầu, trôi xa dần cùng với khúc nhạc ấy. Tào Tháo trơ mắt nhìn quân địch đã chạy xa vài dặm, mà binh mình vẫn còn lộn xộn, muốn truy kích cũng không kịp đành bất lực nhìn xuống dòng sông mà thở dài quân tàu vốn tưởng nắm chắc phần thắng không ngờ vừa ra trận đã gặp bất lợi không chỉ hao tổn mấy ngàn binh sĩ cùng với hơn 20 chiến thuyền mà trận thế cũng rối loạn không thể không dừng lại chỉnh trốn tàu tháo hạ lệnh cho toàn bộ chiến thiên dạt vào bờ bắc sông trường giang văn xính và trương dọn phụ trách sắp xếp lại hàng ngũ còn ông dẫn mưu thần vệ sĩ và các nhi tử lục đục rời khỏi thiên có bài học lần này đám vịt không biết bơi ấy mới biết là ở trên Thiên thật không an toàn, ai nấy cố chen lên bờ. Quân Tàu chưa dựng xong danh trại, lại có xích mã vượt xong báo tinh, đội quân lên bờ Nam bị tập kích, tổn thức hơn 1.000 binh. Tàu Tháo không nén được giận, rống lên. Giỏi lắm thằng nhãi Chu Du, dám đến nếp đại quân của ta. Lão Phu nhất định, phải lấy đầu ngươi, treo trước cửa danh. Chúng tướng nghe vậy, muốn cười mà không dám cười. Hai bên giao chiến là đương nhiên, Chu Du đã tới, còn gì không dám nhưng tào tháo lại nghĩ ta đưa hơn 10 vạn quân áp sát bờ cõi giang hạ rõ là muốn tiêu diệt lưu bị nhưng kỳ thực lại uy hiếp giang đông chu du nếu như thức thời nhìn thấy khí thế uy vũ của đại quân sẽ phải chủ động rút lui khuyên tôn quyền đầu hàng còn dám khiêu chiến hay sao mặc dù đang thua thiệt nhưng tào tháo vẫn có cảm giác yên tâm quân sư tuân du tỏ vẻ bất lực tiếng lại nói quân ta hầu hết là người phương bắc giỏi cầm cung cưỡi ngựa chứ không quen đánh dưới nước Nay ta hội chiến với địch trên sông, ấy là bỏ đi mạnh dù đi yếu, không nên vội vàng gây chiến." Tào Tháo nói giọng coi thường, "Ta lấy đông đánh ít, lấy mạnh chế yếu, còn sợ không làm gì được Chu Du ư? Hôm nay chúng ta thua chẳng qua là do phòng bị không chu toàn. Chỉnh đốn chiến thuyền, tiếp tục tiến quân, ta không tin thằng nhãi Chu Du đó có thể địch nổi ta." Cho Trương Dõng dẫn dắt tiền đội, phân xính chỉ huy toàn bộ thủy quân, đưa binh sĩ Kinh Châu lên làm quân chủ lực. Ta ở trên bờ trợ uy cho họ. Trong lòng ông cũng bắt đầu sợ nước. Chỉ ngại nói ra, khoái việt đang sắp xếp tàu thuyền cập bờ, nghe được lời này cũng phải nói chen vào. Thứ cho tại hạ nói thẳng, ở chỗ này mặt sông rất hẹp, dòng chảy lại uốn khúc. Nếu như địch đóng quân ven sông, phòng thủ không đánh, e là quân ta muốn tiến cũng không được. Câu nói của khoái việt khiến Tào Tháo sực tỉnh, ông cao mày nghĩ ngợi một lát, cuối cùng tiếp nhận ý kiến của Tuân Du. Ban đạo lệnh thứ hai, say người qua sông truyền lệnh tướng sĩ giang nam lập tức đốt trại sang sông hội hợp với ta quân ta không quen địa thấy nơi này không thể để cho kẻ địch chiếm lợi thế ông đã bắt đầu nghĩ kế lâu dài mai là chiến thuyền đông ngô đã rút quân tàu quay về không bị quét nhiễu lại có sẵn nhiều tàu thuyền nên chỉ mất một canh giờ các tướng lưu Huân, trương hy đã lục tục qua sông tướng trung quân được dựng tạm mấy võ nhân này vừa bước vào trong đã hùng hổ chửi mắng. Mẹ kiếp. chu du khinh quân ta không thuộc địa hình, dám bấu trí mai phục giữa đường. Chúa công sao lại điều chúng mạc tướng về. Chúng mạc tướng còn muốn phá tan ổ của tôn quyền. Không báo thù này, thầy không làm người. Bọn họ nói chuyện ôm sầm, tào tháo tức giận nhưng cũng buồn cười. Điều tại các ngươi làm việc bất cẩn, còn trách ta điều về. Ta không làm thấy, chỉ sợ đêm nay các ngươi bị chúng vây khốn. Đến chết cũng không biết là tại sao. lưu hưng có giao tình với tàu gia. Ăn nói khá tỳ tiện, Rõ ràng đang bị khiến trách mà vẫn còn cố cãi. Việc này cũng không thể trách chúng mạc tướng được. Chúng mạc tướng không phải người gian nam. Lần này, ngài đặt ý sai thái thú trường sa trưng cơ, chọn một đội quân dẫn đường. Nhưng bọn họ làm ăn thế nào? Cửa nhà mình cũng chẳng nhận, nhận ra. khoái việc sợ tào tháo bất mãn với trưng cơ, vội cha đẩy. Lưu tướng quân nói sai rồi. Chỗ này nằm trong cõi gian hạ, không thuộc địa hạt trường sa, Nên người của trưng quận tướng cũng không nắm rõ được. Ngài trách ông ta, có ích gì Ông ta nói lời này với Lưu Huân Thực ra lại nhắm đến Tào Tháo Nhưng ông đang ngồi thở hổng hển Không biết có nghe được không Đúng lúc này lại có hai người xông vào trướng Quỳ xuống thi lễ Chúng nhân trong thấy đều nín thở suy nghĩ Thì ra hai tên hiệu sự Triệu Đạt và lư Hồng cứu mèo vào nhà Hắn là có chuyện chẳng tốt lành gì Hai tên sao chổi này xuất hiện Y như rằng có người gặp xui xẻo Hôm nay cả hai tên cùng đến không biết lại có bao nhiêu người không may đây lư hồng nhanh miệng nói trước chúng thuộc hạ đã tra ra kẻ nhạc xác khổng dung đó chính là thái y lệnh chi tập hiện đã bị đóng công buộc xích tống vào thiên lao nhưng hắn ta ngoan cố cứng miệng vẫn không chịu khơi ra nơi giấu xác xin thừa tướng định đoạt được lắm tào tháo xiết nắm tay răng rắc. một thái y lệnh nhỏ nhoi cũng dám chống lại lão phu người trở về trong coi nghiêm ngặt nhất định không được để cho hắn tự xác đợi ta diệt xong lưu bị Bình Định Giang Đông sẽ đích thân thẩm tra Dùng cực hình không lo hắn không chịu khai Đợi sau khi tra xét rõ ràng Ta sẽ tru diệt toàn gia môn hắn Phơi sát cùng với Khổng Dung Thử xem còn ai dám coi lời nói của ta Là trò đùa nữa không Rõ Lưu Hồng đáp một tiếng Triệu Đạt lời quỳ sụp xuống Khai bấm thưa tướng Thuộc hạ đã phái người bám theo hoa đà về huyện tiều Phát hiện ra ông ta nói dối Vợ ông ta không có bệnh Ông ta về nhà chỉ để bào chế dược liệu biên soạn y thư đó là lừa dối ngài thuộc hạ đã giam hắn lại xin hỏi nên xử lý như thế nào Giết tào tháo đấm mạnh xói án việc này có gì phải hỏi hắn muốn dùng y thuật của mình để yêu hiếp lão phu còn giữ lại làm gì soạn y thư cũng là tạo phúc cho dân mọi người đều cảm thấy cách xử lý này quá hà khắc song tào tháo đang nổi giận không ai dám nhiều lời ông Dũng binh gặp trở ngại vốn ra nhìn một bụng tức nhân chuyện này mà phát tiếc hầm hè nói một tên thái y lệnh, một tên quân y vận rủi của lão phu đều liên quan đến chữ y đám người này chẳng có gì tóc đẹp nói đến đây ông chợt nhớ ra tội trạng của trương cơ mà lưu Hưng vừa nói ban nãy lại thét lên phái người tới trường xa đuổi tên trương trọng cảnh đó đi cho ta có mỗi việc chọn người dẫn đường cũng không làm xong đám làng bầm đó không xứng làm thái thú xin thừa tướng nghĩ lại khoái tiệc cảm thấy không ổn bạo gan can gián không nói trương tổng cảnh có trải tiếng như thế nào chỉ xét riêng việc ông ta chữa bệnh thương hạng cho bách tính trường sa đã là có đứt giày triều đình vừa mới tiếp quản kinh châu mà đã loại bỏ người như thế e là nhưng tào tháo nào có nghe lọt người hành y nhiều nhan nhãn. ta còn bận tâm đến mấy tên tiểu nhân đó sau đuổi đi dứt lời ông giơ tay chỉ vào kim toàn hàn huyền đang đứng ở cuối hàng thái thuốc võ lăng và lưu tiên đã được điều đến hứa đâu nay trường sa lại thiếu cười hai người các ngươi tới thay Phải làm thật tốt để cho người Giang Nam biết. Người của Tàu Mẫu cũng có thể cai quản Kinh Châu. Tân Mệnh, Kim Toàn và Hàng Huyên đều đi theo quân vị tình riêng. Tàu Tháo hứa sẽ thăng quan cho họ, không ngờ một bước lên làm quận tướng. Há lại không vui sao? Khói Việt nhìn hai người họ trong lòng vô cùng lo lắng. Một người Kinh Triệu, một người Hà Nội. Đều chưa có kinh nghiệm nhận chức ở địa phương mà đã điều đến Giang Nam. Làm sao gánh được trọng trách, lưu biểu trọng dụng hương thân hào tộc đã lâu nay thay bằng hai người phương bắc liệu lại dân trên dưới có chịu nghe lời không nhưng nghĩ đi nghĩ lại khoái việt vẫn không dám nói chỉ mong tào tháo sớm quy giận rồi tìm cơ hội can gián sau không sợ chuyện xấu mà chỉ sợ người không tốt triệu đạt lại gièm pha hoa đà lại y lại trong quân nay lừa dối bề trên phạm vào phép tắt là do việc giám sát không đến nơi đến chốn chúng thuộc hạ không tránh khỏi liên quan nhưng thích gian lịnh sử cao nhu cũng khó thoát được tội Việc này vốn chẳng liên quan đến người ngoài, thế mà hắn lại kéo Cao Nhu vào, nhưng Tào Tháo cũng hồ theo. Đúng vậy, phạt Cao Nhu 30 trượng. Ai bảo ông ta là tộc đệ của Cao Cán, đem ông ta ra trút giận, còn cần phải tìm lý do hay sao? Tào Tháo chưa hết giận, chú ba ông Khôi lại chạy vào báo, khai bấm thừa tướng. Ít châu một lưu chương, sai sứ giả là Trương Tung, đến khao thưởng quân ta. Xin cầu kiến thừa, bảo hắn đội đấy. Tào Tháo không đợi ông ta nói hết, đã ngắt lời một tên trương túc vừa mới rời khỏi hứa đâu cách đây không lâu hôm nay lại có một tên trương tùng tìm đến lưu chương thật không biết phiền mười mấy năm không sai xứ đi lại với triều đình giờ lợi phái liền tù tì tính cả âm phẫu thì đây đã là lần thứ ba chỉ toàn nói những lời vô dụng tặng những thứ vô dụng ông khôi chắp tay nói trương tùng này chính là đệ đệ của trương túc lần trước tới dù cho hắn là ai cũng bảo ở tạm trong quân không khác hãy nói đang lúc quân vụ bề bộn ai có thì giờ tiếp những ca rảnh rỗi đó tào tháo chưa nói dứt lời lại nghe bên ngoài có tiếng ồn ào sau đó một tên xích hầu chạy vào báo bẩm thờ tướng thỉ quân đông ngô quay lại có lẽ binh sĩ đã được một phen sợ hãi cho nên xích hầu cũng quên cả thi lễ sau cơ chu du đã thu quân rồi còn quay trở lại chẳng lẽ hắn dám khiêu chiến lần nữa lão phu phải đích thân đi xem tào tháo vừa nói vừa hầm hầm bước ra khỏi đại trướng mang theo cả thanh can bảo kiếm Bọn Lưu Hưng trông thấy nực cười, quân địch đang ở trên sông, hơn nữa cũng không phải đánh giáp lá cà, mà kiếm theo cách gì. Chúng quan văn võ cũng ùa ra ngoài, đi tới bờ sông, nhìn về phía xa, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mặt sông trắng xóa lấp lánh, giữa những lớp sóng có mấy chiếc thuyền, đông ngô đang lao tới từ phía Hạ Du. Những chiếc thuyền đó, còn cách quân tàu rất xa, nhưng không tiến về phía này, mà ghé vào bờ bên kia, nhìn sang phía đông một mảnh trời đen kịch với rất nhiều tàu thuyên quân địch dường đã điều động toàn bộ thủy quân tuy không nhiều thuyền bằng quân tàu nhưng hàng ngũ chính tây phòng bị nghiêm ngặt những thuyền tiên phong xích mã luồn đi luồn lại ở giữa chẳng kém gì quân tàu trừng lệnh ba quân cẩn thận phòng bị không được tùy tiện sức chiến tàu tháo đã nhìn ra trận thế của quân giang đông chu du muốn dựng trại ở bờ bên kia chăng khoái việc gật đầu đúng vậy hắn muốn đối trận với chúng ta qua con sông không đánh dẹp được cánh quân này chúng ta khó mà đến được gian hạ thừa tướng phải cẩn thận tào tháo đột nhiên cười lớn ta còn tưởng chu du có chỗ hơn người thì ra hắn cũng chỉ là hạng tầm thường luận về binh lực chiến thiền ta nhiều hắn ít luận về lương thảo ta còn hơn hắn cấp bao nhiêu lần mà hắn không biết tự lượng sức còn muốn đối trận với ta được hắn đổ thiền dựng trại ta cũng dựng trại xem ai chịu thua ai dần co lâu ngày hắn đánh không được lương thảo hao dần binh sĩ mỏi mệt Quân Tâm ly tán, ta xem hắn còn có thể làm gì. Lập tức truyền lệnh Hai quân thủy bộ dựng trại tại chỗ. tương Du và Khói Diệt đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù lối đánh này tốn rất nhiều thời gian, nhưng cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Bình tâm mà xét, họ vốn không tán thành việc tiến quân bằng đường sông. Nếu Tào Tháo tận dụng lợi thế đánh trên bộ, khởi binh từ Tương Dương bèn theo hai bờ sông Hán Thủy có lẽ đã đánh đến dưới chân thành của Lưu Bị. Thế nhưng, ông lại cứ muốn bắt một mũi tên Trúng hai đích, giờ đã giao chiến với Chu Du, không thể rút lui được nữa. Nếu lúc này quân Tàu thu binh về Giang Lăng, chẳng khác nào tỏ ra yếu thế trước quân địch. Binh lính Kinh Châu vừa mới quy thuận cũng sẽ dao động, không tốt cho sau này. tần Du quay đầu nhìn lại địa hình bên quân mình. Gần đó có một bãi sông, trơ trọi, còn phía bắc lại là cánh rừng núi Bạc Ngang. Hiện đã vào đầu mùa đông, lá cây sơ xác trong rất tiêu điều cánh rừng đó chắn mất con đường đi lên phía bắc. Muốn đi tiếp tới Giang Hạ, bằng đường bộ, chỉ có thể theo con đường nhỏ chạy dọc ven sông. Không hiểu sao trong lòng Tuân Du chợt có một dự cảm không lành. Ông ta vội hỏi Khói Việt, đó là chỗ nào? Chỗ đó gọi là Âu Lâm, thuộc địa phận huyện Sa Tiện, quận Giang Hạ. Tuân Du thoáng dừng lại rồi lại hỏi, còn ở bên bờ kia? Khói Việt nhìn vách núi sang sát dựng đứng, vô cùng nguy hiểm trên phía bờ nam. Thuận miệng nói hai từ, xích bích. Thank <laughs> you.